Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Nặng, nặng tất cả đều không ăn thua. Già làng cầm mớ nó lá cây khô vỏ nát, xoa xoa lên cánh tay từ cổ xuống. Sau đó, ông dính sát mắt xuống mà xem. Ông dùng tay ấn vào mấy chỗ bị sưng ở trên bắp chân. Ông quan sát một lúc, rồi hỏi. Mày bị ở đâu? Bố Điệu bé đáp. Ở gần nương, nhà tao. Ở đấy sát rừng, hôm đấy tao vào loanh quanh xem có con gà rừng dính bẫy không. Tao đang đi thì dẫm vào cây gai, như cây gai mấy, rồi nó thành ra thế này. Già làng cao mày suy nghĩ một lát rồi hỏi. Mày thấy quanh đây có cái mò nào không? Hay là cái phần đất nhô lên? Hoặc là cái gì bất thường không? Cha của điều bé suy nghĩ một lát lại tiếp. À, à, có à, phần đất nhô cao như cái tổ mối Nhưng mà to hơn Tao leo lên để nhìn cây cho gió Nhưng chỗ ấy cũng cũng giống như những cái gò đất bình thường à... Gia Lan thở dài Có cái bình thường Nhưng có cái nhìn bình thường Mà lại chẳng bình thường Mày bị trung ngài rồi Tao không biết bây giờ Còn ai biết loại ngài này ngoài tao? Từ lâu rồi, các già làng đã không truyền cách luyện cho nhiều người. Chỉ là đơn truyền. Người ấy phải là người lương thiện. Dùng ngài để giúp buôn, giúp bạn. Chứ tuyệt đối không được hại người. Truyền từ đời này sang đời khác. Rồi đến uh, vai tao, tao gánh. Tao vẫn chưa chuyển cho ai cả. Vì ngại này nó ác lắm. Tao chưa bao giờ dùng đến. Ngại này sau khi vào người. Nó ăn thết máu thịt trong người. Người dính ngại sẽ chẳng đau đơn gì đâu. Nó ăn hết chân tay mày. Rồi ăn đến lòng đến ruột mày. Rồi đến lúc nó ăn vào tim. Đau đến chết đi sống lại rồi phải tự tìm cách mà chết khỏi phải chịu đau đớn nó no ác ở chỗ là nó no cho mày thấy tay chân mày lần lượt thôi dựa mà không làm gì được con ngại này ngày xưa là chuyên chừng trị mấy thằng ăn trộm ăn cắp mấy thằng gian thằng ác đây nghe giả làng nói cả ba đều hốt hoảng chú hần ấy run sợ có, có chữa được không già "Già ơi Giả cứu cái mạng nó Nó mà chết thì vợ con nó sống làm sao Nhà nó bây giờ cũng chẳng còn gì rồi già ơi Thằng bé con này phải nghỉ học này Giả cứu nó đi Điều bé nghe già nạ làng nói là dính ngài Nó không tin Nó luôn luôn tin vào khoa học Vào bác sĩ Điều bé nghĩ Thôi thì cứ chiều chú Chiều cha Không được thì lại lập tức mang bố quay về bệnh viện Đến lúc ấy Thì chú Hà Nây và cha nó cũng chẳng dám nói gì nữa. Tao sẽ chữa. Tao không cần gì đâu. Tao mà làm vì của vì cái. Vì cái lắc bạc của chúng mày là nó vật chết tao ngay. Vừa nói, ông vừa chỉ tay vào cái ban thờ ở bên kia. Nhưng tao cũng không có sẵn. Mày phải mua đến để tao chữa. Với lại cái chân cắt gọt thế này. Tào chữa xong cũng chẳng đi lại được như trước đâu à. Điều bé nghe già làng nói thì nổi hết cả da gà. Nhìn lên cái ban thờ, nó cảm giác như là ở trên ấy. Có cái gì đang nhìn mình vậy? Nó vội vàng tránh, không nhìn lên nữa. Nó quay sang hỏi già làng. Già ơi, bây giờ, bây giờ phải làm sao hả già? Chân không lành thì cũng không sao. Chỉ cần cha cháu khỏe lại già làng nhìn đều bé bằng ánh mắt kỳ lạ dường như bây giờ ông mới để ý đến nó ánh mắt của già làng làm cho đều bé có chút run rẩy. ánh mắt anh như xoáy sâu vào trong đầu như soi mói già làng nhắm mắt lại như kết thúc một điều gì rồi đoạn trầm giọng tao cần một con gà trông một con gà mai còn tơ năm mươi cây nến đỏ hai cân môi, một sợi dây thừng dài nói xong, ông ngậm nghĩ một hồi, lại dùng ngón tay bấm bấm, nhìn lên mấy tờ lịch ở trên tường, ông tiếp, mày cho trung mày, hôm nay không có trăng. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện